Chị thế ta quân Quân đại thiếu hiện giờ đang mang một bụng tức giận, không có chỗ phát tiếc, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngảy, ít hầu nóng lên, tim đập dồn dập, nhiệt huyết sôi trào. Từ hù, phải chém giết thật đã tay bao nhiêu nhân tài thì mới có thể bình tĩnh lại. Hắn trơ mắt, nhìn bóng lưng ba người khuất giận, dằm chân hét lớn một tiếng rất có khí thế như muốn nói, người dám cãi lại ta sao, người mà dám hé miệng, ta lập tức giết chết người công phu hàm dưỡng của ba người mặc vô đạo quả thật là xuất tốt. coi như không nghe không thấy, trong nháy mắt đã biến mất, không còn thấy tâm hơi đâu nữa. Quân đại thiếu chửi đóng một trận, cuối cùng mới phát tiết được cơn tức giận trong bụng, đặt mông ngồi lên ghế, tay cầm lấy tách trà, ngửa cổ uống ực ực. Đột nhiên lại nghe có hại nhân bầm bảo. thiếu gia, tiêu biểu huyện phủ, chiến thành phong cậu kiến, để cho bọn họ vào đi. Phan một tiếng, quân mặt ta ném tách trà lên bàn. Hai chân bắt chéo gác chân lên bàn. À, quân phụ chủ. Chiến thanh phong mang theo hai vị thánh hoàng chiến gia, vừa tiến đến liền nhìn thấy tư thế như đại vương của vị tà chi quân chủ này, không khỏi ngạc nhiên. Cứ tự nhiên, bắt chéo hai chân gác lên bàn trà, ánh mắt trân cháo nhìn mình, tựa như là vương giả của núi trào, nhìn thấy ba cô thỏ mập. À, người này cái vị tà chi quân chủ, ở đại sảnh hay sao? Luận về phong phạm hay là khí độ? Có vẻ không có nửa điểm tương tự, hay là do người khác đóng giả rồi. Chiến gia huyện phủ, mời ngồi. Quân mặt ta miễn cưỡng nặng ra một đồ cười gượng gạo nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ. Lúc này phiêu miểu huyện phủ đến đây hình như có chút quái vậy. Miêu trảm miêu đao cùng với miêu kiếm, cùng đến đây có vẻ không hợp lý cho lắm. Những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng giống như chiến gia, có vẻ như là muốn vẽ chân cho hắn, làm chuyện vô ích. Chẳng lẽ đây là kế mượn đao giết người của miêu kinh vân? nhưng cũng có thể là do bọn hắn có chuyện muốn thương lượng thật thì sau. Chiến thanh phong ta cũng không dám làm mất tỷ giờ vàng ngọc của quân phụ chủ nữa. Quân phụ chủ, hôm nay chiến mũ đây đây chính là muốn cùng quân phụ chủ nghiên cứu một chút, những phương diện sau phương chúng ta có thể hợp tác. Chiến thanh phong nói xong có chút cầu cỏ, long mày nhăn lại, cảm giác mình đứng cũng không được, ngồi cũng không được, trong lòng không khỏi cảm giác một trận xấu hổ. Cách đại khách của vị tài chi quân chủ này thật kỳ lạ lại một mình ngồi gác chân lên bàn già vậy ngươi cho những người thân làm khách như chúng ta ngồi ở đâu đứng đương nhiên không đủ kính trọng nếu ngồi thì chẳng phải là ngồi dưới chân của người sao hai vị thánh hoàng phía sau trên mặt lùi ra vẻ giận dữ khuôn mặt ta này quả nhiên là không biết lễ nghĩa hợp tác à khuôn mặt ta khẽ nghiêng đầu hợp tác như thế nào chiến thanh phong chỉ cảm giác hơi khó chịu là ăn nhầm ruồi bọ chính mình tự tìm đến hắn Chủ động yêu cầu hợp tác có thể nói đã cấp cho hắn mặt mũi cỡ lớn rồi. Ngàn vàng lần cũng không nghĩ đến, tên này cư nhiên lại có thể làm như vậy, thái độ này làm cho chiến gia đang cận định bỡ hắn không bằng. Chiến thanh phong quanh nằm ở trong huyện phủ, tuy rằng từng có nghe nói qua vì tà chi quân chủ này là một nhân vật sắc xảo, nhưng không ngờ, hiện giờ, gặp hắn mới chân chính hiểu được những gì mình biết về hắn, quá thật có chút kém xa nhiều lắm. Vị tài chi quân chủ thanh thế lừng lẫy này, nếu quả thật chỉ nghe qua tên đồn thì cũng không có được nhận thức sâu sắc về hắn, cho rằng đó chỉ là lời đồn thôi. vả lại, những người trong huyện phủ đối với bên ngoài đều khinh thượng, mang theo tư thế của một kẻ ăn trên ngồi chóc, cho dù là tam đại thánh địa cũng chưa chắc đã để vào trong mắt. Mà ý tưởng này trong huyện phủ cũng không phải là hiếm, cho nên chiến thanh phong đối với thực lực của vị tài chi quân chủ này. Tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng như thế nào cũng không để vào trong mắt. Thứ mà hắn vừa mắc nhất chính là niên kỷ còn trẻ của quân bạc tà, tương lai có thể đi rất xa. Mà điều chân chính hắn muốn là mượn lực mà thôi, coi như nếu thực sự hợp tác cùng tài chi quân chủ cũng chính là vì tương lai sau này. Vạn nhất sau này thanh thế của tà quân phủ cực lớn, đem tam đại thánh địa, trong tranh đấu, một cước đạp xuống, thì hắn tự nhiên sẽ kiên quyết liên thủ. Hợp tác đến cùng. Nhưng nếu Tạ quân phủ không bổn, bị Tam Đại Thánh Địa đánh cho chết xuống thế hạ phong thì chiến gia nhất định sẽ xuất chút lực, âm thầm trợ giúp Tam Đại Thánh Địa đem thế lực thuộc về vị tạ quân này trong một thời gian ngắn nhất phá hủy toàn bộ. Sau đó toàn bộ thế lực còn sót lại sẽ gia nhập vào huyện phủ trực tiếp thuộc về thế lực chiến gia, tăng cường thực lực của bọn hắn. Nội dung chủ yếu tự nhiên là tương đại của huyện huyện đại lục trọng lớn này, nói cách khác chiến giả ta sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp người, giúp người lật đổ địa vị tam đại thánh địa, ngồi lên vị trí bá chủ của đại lục này. chiến thanh phong thản nhiên nói, trong lòng hắn nắm chắc một chuyện tịnh hấp dẫn như vậy, đối với quân mặt ta thì địa vị bá chủ một phương quả là sự hấp dẫn cực kỳ to lớn. À, quý phủ đưa ra điều kiện quả thật là phong phú. Thế nhưng nếu là hợp tác, thì đôi bên phải cùng có lợi, đúng không? Vậy ta cần phải trả giá cái gì đây? Quân mặt ta mặt không đổi sắc thạc nhiên nổi. Các hạ sẽ không nổi là bởi vì kiến già xem ta thuận mắt cam tâm tình nguyện giúp ta vô điều kiện đâu chứ. Nhưng cái gì có đi thì cũng phải có lại. Chẳng lẽ các ngươi không muốn ta trả ơn các người sao? Ý nghĩ của phủ chủ quả thật không có sai, chúng ta tự nhiên là có mục đích của chúng ta. Chiến thanh phong nhìn thấy sắc mặt quân mặt ta chạm trải nở nụ cười giống như đã nhịn thấu được tâm tư của quân mặt ta. Bọn ta chỉ cần một yêu cầu rất nhỏ mà thôi, chúng ta cần một ít vật liệu ở huyện huyền đại lục, mà tất cả những thứ này sẽ do quân phủ chủ người cung cấp, mà vật liệu đó sẽ chỉ cung cấp cho một mình chiến gia mà thôi. Chiến thanh phong hiếp mắt nở nụ cười, chỉ cung cấp cho chiến gia, ý của các hạ là không thể cấp cho miêu giả. Quân mặt tà đột nhiên trong lòng cười trộn, nụ cười mang theo vài phần quỷ trị. Tay phải vô thức đưa lên sờ sờ chóp mũi, sau đó dùng ba ngón tay vuốt xuống một cải. Cũng không phải chỉ là miêu gia, trừ chiến gia trà, toàn bộ những gia tộc ở phiêu miểu huyển phủ cũng không ngoại lệ. Dù sau lần hợp tác này là chiến gia chúng ta hợp tác cùng với tạ quân phủ, chứ không phải là phiêu miểu huyển phủ hợp tác cùng với tạ quân phủ. Chiến thanh phong hiếp mắt, lạnh lùng cười nổi, hay nói đơn giản hơn một chút chính là chiến gia trợ giúp tà quân phủ làm bá chủ đại lục này. Tà quân phủ của Ngài sẽ giúp chúng ta độc chiếm huyện phủ. Việc này nói toạt ra chính là như vậy. ta có thể hay không được hỏi, chiến gia các ngươi muốn nhờ vật liệu này mà tranh đoạt quyền thế ở huyện phủ, mà để thắng được gia tộc chủ rốt trong huyện phủ là miêu Gia, thì hẳn là sức ảnh hưởng của loại vật liệu này vô cùng lớn. Cuối cùng bức miêu Gia thoái vị chiến gia các người sẽ trở thành gia tập trụ chốt trong huyện phủ, thậm chí là nắm giữ toàn bộ huyện phủ à. khuôn mặt ta chầm trái gật đầu nói, mà các hạ chỉ cần bốn tồn, cung cấp mấy thứ này, xác định là mấy thứ này bên trong huyện phủ hoàn toàn không có, hoặc giả là sản lượng cực kỳ ít, không đủ sản xuất, tóm lại là không thể thỏa mãn yêu cầu của huyện phủ, mà mấy thứ này huyên huyên đại lục là có thể cung ứng à. hay nói cách khác, nếu không có thứ này Thì toàn bộ thượng tận huyện phủ nhất định sẽ không thể đoạn kết nhiều trước được nữa sao? Không sai, quả thật đúng là như vậy. Chiến thanh phong có thể tưởng tượng được người thiếu niên trước mắt này nhanh như vậy mà đã có thể suy nghĩ cho toàn bộ sự việc ẩn dưới trong đó. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu thừa nhận. Cho nên, vô luận là một ít gia tộc tầm trung của huyện phủ nếu một khi nắm giữ thứ này có thể coi là một bước lên mây, tiến để nắm giữ toàn bộ quyền hành trong huyện phủ. Quân Mặt khẽ biến, sau đó trầm ngâm nổi. Bớt quả. Ta nghĩ những thứ này muốn lấy nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói vậy chắc hẳn, muốn lấy được thứ này, thì người lấy nó cũng cần phải có một thực lực thích hợp thì mới có thể đoạt được đó. Nếu không các người nhất định sẽ cùng Tam Đại Thánh Địa hợp tác. Bởi vì trước đó, chỉ có Tam Đại Thánh Địa mới là nơi có nhiều cao thủ chân chính quy tụ. Phủ chủ quả thật phán đoán không có lầm. Chiến Thanh Phong ánh mắt có chút co chút lại. Cho đến thời khắc này, chiến thanh phong mới chân chính đỉnh hội được. Sự mưu trí của quân mạc tàn mới chân chính coi trọng hắn. Người thiếu niên trước mắt này có lối suy nghĩ nhạy bén phán đoán chuẩn xác, quá thật là khiến cho người ta giật mình. Lúc này nói phán đoán của ta không có xài, quá thật là còn hơi sớm. Ta nghĩ, sự việc huyến phủ thiếu cái gì? Chỉ sợ là người có thận công cái thế vô địch tiên hạ, cũng không lấy được nhiều lắm. Ừ, hoặc giả là vật kia sáng lượng hàng năm, chỉ sợ không còn nhiều như vậy, hay nói cách khác. Vật này thời gian sinh trưởng của nó cực kỳ kiêm khắc, muốn đạt được nó trong một khoảng thời gian ngắn cũng không phải dễ dàng. Cái này cần phải có một đoạn thời gian, quanh năm suốt tháng ở đó chờ, một khi nó trưởng thành rồi thu lấy, hoặc giả là tra sức tranh đoạt, liều mạng mới có thể lấy được nó, có đúng hay không? Chiến thanh phong lần này không mở miệng nói chuyện, hắn trầm ngâm không nói gì, nhưng trong lòng cũng đang nổi lên sóng tò gió lớn năng lực suy luận phân tích của quân mặt tà quả nhiên đáng sợ. Nếu có thể một lần lấy được nhiều như vậy thì cũng đủ để phiêu miểu hiển phủ sử dụng trong mấy vạn năm, từ nay về sau. Tự do tự tại, không bị người ta chèn ép, nếu không thể như vậy, khẳng định là có một nguyên nhân đặc thù nào đó. Như vậy, quân mặt ta mới làm ra cơ sở, chia ra hai loại nguyên nhân. Chuyện này một khi nói toạt ra tự nhiên là không có một chút nào khác thường, nhưng khi nghe một người từ một sự việc mà suy đón ra nhiều việc đến vậy, Lại cần một trí tuệ cực kỳ linh mẫn, kém một chút cũng không thể suy nghĩ được như vậy. Ừ, hôm đó chắc hẳn có một đời quan trọng, mà có thể tà, bỏ sót, chính là đâu đó bên trong Tam Đại Thánh Địa. Nếu đã cùng huyền phủ liên hệ giao dịch với nhau, tin chắc Tam Đại Thánh Địa sẽ canh phòng trước cẩn mực. Và chỗ đó tuyệt đối không cho phép ngoại nhân lai vãng tới gần. Cho dù có là người huyền phủ cũng không ngoại lệ, hay nói thẳng ra, cần đều phòng chính là người của huyền phủ các người. Vậy nên các ngươi chỉ có thể chờ đợi Tam Đại Thánh Địa đưa tới, chứ không phải tự ý xâm nhập, lại càng không thể cướp đoạt, ví dụ như không phải thế, phiêu miểu huyển phủ các ngươi đại khái, tự phái người đến. Với quan hệ giữa các ngươi của với Tam Đại Thánh Địa, bọn họ sao lại dám không cho phép chứ, mà bây giờ bọn họ lại đang liên hệ cung cấp đồ vật cho các người, chứng tỏ Tam Đại Thánh Địa có thể cung cấp được thứ đó, nhưng bây giờ vị trí cụ thể ở đầu mới là chuyện quan trọng nhất, cho đến mấu chốt vấn đề không phải là bậc gì. Mà chính là vị trí. Ánh mắt quân Bạc Tà thăm chậm tự như hai hồ nước sâu lắng, không thể nhìn thấu được. Không sai. Chiến Vũ Phong hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới thúc cha hai từ ngắn ngủi nhưng lại có vẻ rất đặc ý. Vũng hắn đơn giản chỉ nghĩ, cho dù tiến hành khó khăn đến mức nào, cũng có thể giữ được ưu thế trong đàm phán. Thế nhưng, chỉ với một cầu, cơ hội quân Bạc Tà đã đoán cho được toàn bộ tình hình khiến cho cõi lòng của hắn dần nặng nề hơn. Hợp tác cùng với một kẻ đa mù tung trí xảo quẹt dư, tà quân chủ, trước cuộc là Phúc hay là Hòa. Cho dù hắn có thất vọng trong cuộc đấu trí với Tam Đại Thánh Địa, nhưng cuộc chiến trong huyện phủ, hắn sao có thể nắm chắc phần thắng trong tài chứ, không phải sẽ dưỡng hổ vi hoạn chứ. Nếu thứ này quan trọng đối với huyện phủ như thế, mà địa điểm thì lại là đời Tam Đại Thánh Địa cực kỳ coi trọng. Nếu muốn ta lấy được thứ này, thì nhất định các cơ phải hợp tác. Đem Tam Đại Thánh Điệp diệt trừ tận gốc. Như vậy đối với cả hai giới khoác. Sẽ rơi vào cảnh một mất một còn. Có phải không? Quân mặt ta nói có chút sâu sắc. Không sai. Chiếu Vũ Phong gật đầu. Mồ hôi chảy rộng trọng trên trắng. Có vẻ như hiện giờ. Ngoài hai chữ không sai ra. Hắn cũng không nói thêm được từ nào khác nữa. Mà thôi. Với thực lực hiện tại của ta. Cũng đã có tư cách xứng ngang với Tam Đại Thánh Điệp rồi. Cho dù. Lực lượng cao cấp, còn có không bằng, nhưng thuộc hạ so với thiên thánh cùng, tam đại thánh niệp gì gì đó, thì chỉ có hơn chứ không kém, cho dù phải liệu mạng lưỡng bại cầu thường, thì tính chắc không thành vấn đề. Quân mặt ta chậm trại nói tiếp, nhưng mà thực lực là một chuyện. Thật sự trở mặt lại là chuyện khác. Một khi đã khai chiến, đương nhiên sẽ đem đến loạn lạc liên miệng, dây dưa không ngớ. Nếu không phải một bên hoàn toàn diệt vong, chắc hẳn sẽ không có điểm kết. Điểm này chắc hẳn chiến gia các người không phải chưa nghĩ đến. khuôn mặt ta hơi nhiếu mày, ánh mắt sắc bén như hai tia chớp dán chặt trên mặt chiến vũ phong. Trước ánh mắt sáng trực uy phong kia, chiến vũ phong không tự chủ được, lui lại từng bước. Đúng vậy, tình huống này quá thật đúng là. Ta đã có suy tính kỹ càng để biểu đặt thành ý, nếu quả thật là ta quân phủ cùng với 3 đại thánh địa khai chiến, chúng ta sẽ đem toàn bộ chiến gia hiệp trợ người. Chắc hẳn điều kiện này đã đủ biểu hiện thành ý hợp tác của chúng ta. Chiến phủ phong hít một hơi thật sâu, quả quyết đổi. Đủ thành ý à? Đến lúc một khi xong phương triển khai đại chiến, tào quân phủ cùng với thiên phạt xâm lâm liên thủ, nếu liều mạng, bất kể trả giá thế nào, hiển nhiên trong thời gian ngắn, có thể hủy diệt toàn bộ tam đại thánh địa gì đó. Thậm chí, dựa vào cái thế đó, cũng có thể diệt được thêm một số thế giả khác. Nhưng thời điểm chúng ta đánh đệ tam thiếu, Thiên Thánh Cung nhất định sẽ ra mặt ngăn cản, để nhất thế già và đệ nhị thế già, có thể do sự vụ phát sinh đột ngột mà bầu họ trở tay không kịp. Nhưng vô luận, chúng ta hành động nhanh bao nhiêu, cho dù có kết quả tốt nhất, thì dương nhất cũng chỉ là có thể diệt được hai đại thế già. Còn về phần Thiên Thánh Cung, một khi đã nhúng tay vào, cho dù chúng ta dốc hết sức, thì vẫn không có chút hy vọng. Mặt ta lành lùng nổi, nhưng mà một khi đã đến mức này rồi. Làm sao có thể dựng tay nữa cơ nghiệp vàng năm được tổ tông truyền lại thế mà bị tạo quân phủ ta hủy diệt bất luận kẻ nào chắc hẳn đương nhiên không chịu nổi thu nay hận này có thể nói là đã không đội trời chung rồi chưa kể còn có nhiều hậu bối bị ta tiêu diệt như vậy cho dù người có thiên thánh cùng có là thánh nhân đi chặn nữa cũng không thể nuốt trôi như vậy được chỉ có một mất một còn mới có thể giải quyết được bế tắc này một khi bọn họ toàn lực tra tay Lấy toàn bộ lực lượng của tạo quân phủ ta bây giờ Tình chắc Có thể miễn cưỡng tạo ra cục diện lưỡng bại cầu thường. Khả năng có thể xảy ra nhất chính là Bọn họ bị trọng thương Mà chúng ta cùng với thiên vật xâm năm cả hai Đều bị tiêu diệt không chút vết tích Lực lượng cao thấp ở tạo quân phủ ta Thật sự quá ít So với mấy lão quái vật thiên thánh cùng Tu luyện mấy ngàn năm Quá thật quá trên lệch Tin rằng kết quả như vậy Các người cũng đã nghĩ qua Hay là cái này hết thảy Mọi chuyện đã nằm trong tính toán của các người. Quân mặt ta dùng một ánh mắt rất thú vị, nhìn chăm chú vào chiến vũ phong. Điều, điều này sao có thể chứ? Ta đã nói rất rõ ràng, một khi khai chiến buồn nổ, chúng ta tự nhiên sẽ toàn luật viện trợ, tuyệt đối sẽ không đứng ngoài. Đây chính là nền tảng cho sự hợp tác của hai nhà mà. Chiến vũ phong liên lùi lại mấy bước vội văn giải thích. Nhân quả thật ta tin tưởng, vừa mới khai chiến các người tuyệt sẽ trả tay. Phương Ma ta lắc lắc con tay, khẽ cười nổi, không cần giải thích, bởi vì giải thích gì ta cũng không tin. Có thể các người tuyệt đối không dám tòa sơn quan hổ đấu, nhưng lại chờ đến đại chiến kết thúc, khi đó mới chính thức ra tay, lấy thế lôi định vạn quân, một đoàn dẹp yên tất cả. Trở tay một cái, lại đã có thể hủy diệt thiên phạt xâm lâm và tà quân phủ, lại một đoàn dẹp yên tam đại thánh địa, thậm chí còn có thể diệt luôn thiên thánh cùng. Cuối cùng thì chắc hẳn là cả huyền huyền đại lục này sẽ không có bất cứ thế lực siêu cường nào có khả năng đối kháng cùng với chiến gia, như vậy thì chiến gia có thể hùng bá huyền huyền đại lục. Ngàn văn lần, đừng nói ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta sẽ cho rằng người đang vũ nhục trí tuệ của ta cũng không nên nói các người không tính toán như vậy, bởi vì nếu nói như vậy, ta sẽ cho rằng chiến gia quả thật quá ngu dốt. Chiến vũ phong vừa muốn mở miệng, lập tức bị quân mặt tà ngăn lại. Dĩ nhiên, nếu độc bá huyện huyện, duy ngã độc tồn như thế, chắc hẳn những thứ thần bí kìa cũng sẽ rơi vào tay chiến gia các người. Đến lúc đó, chiến gia các người muốn làm gì ở huyện phủ mà chẳng được. Chả khác gì cả trong lẫn ngoài, đều rơi vào trong lòng bàn tay của chiến gia các người. Cho nên, chiến gia các người tin chắc, rất muốn ngư ông đắc lợi. Nếu quả thật các người đã thực hiện theo kế hoạch đó thế thì hy vọng thành công của các người vẫn còn rất cao, ít nhất phải tám phần. chiến vũ phong hoàn toàn giật mình, bởi vì chuyện này hắn còn không nghĩ đến. hết thảy kế hoạch đó hắn hoàn toàn vừa mới biết qua lời mặt tà nói, đến nỗi tiến hành thế nào cũng chỉ có vài người chiến luân hội cùng với chiến vũ vân nắm rõ. nhưng cứ dựa vào tình thế của đại lục hiện giờ, nếu hoàn toàn đi theo sự bài trí của chiến gia, đến lúc đó mà không áp dụng theo phương pháp Ăn mạnh kìa, theo lời quân mặt tạ, thì trên dưới chiến gia quả thật chỉ là một đám phân chó trôi xong. Tiện nghi lớn như vậy, làm gì có ai mà không thèm khắc cơ chứ, hoặc chỉ có thằng ngu thằng đựng mới không nghĩ tới. Huôn gì chiến vũ phòng hơn ai hết biết rõ gia tộc mình, hiểu rõ thói quen làm việc của chính gia tộc, hoàn toàn có thể làm ra cái sự tình này. Lần này chiến mũ đến đây. Cũng là thành tâm thành ý, muốn cùng với quân chủ đại nhân, nghiên cứu thảo luận về việc hợp tác giữa hai nhà, nếu quân chủ có nghi ngờ với phương thức hợp tác của bên ta. Mà có một phương pháp hợp tác khác tốt hơn, khiến gia ta nguyện tận lực hợp tác, cục duyên bây giờ đã quá rõ ràng. Quân chủ đại nhân cùng tam đại thanh địa, khó có thể trong thời gian ngắn mà hòa giải, mà bên trong huyện phủ, lấy thế lực dẫn đầu miêu gia cùng với khuynh hướng qua lại, giao dịch nhiều năm với tam gia thì chắc hẳn chẳng ai đứng về phía quân chủ, duy chỉ có chiến gia chúng ta mới có thể đứng về phía ta quân chủ mà thôi. Chiến vũ phong chậm chậm nói, thái độ bên báo đúc trước cũng đã sớm bỏ đi không còn chút gì nữa, nhưng ý chí người này cũng coi như là kiên định, đối mặt với cục diện như vậy vẫn có thể chậm rãi nổi. Vậy sao? Lời này của người cũng là tình hình thực tế, nếu như chiến gia thật sự, thành ý hợp tác, cứ để ta cẩn thận, chăm trước, chăm trước cho. Quân mặt ta nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ lên đầu mình, hiếp bắt nói, à, ta hiểu rồi, chiến gia các ngươi cùng ta hợp tác, cũng là xuất phát từ chân tâm, nhưng sự việc tình này e rằng cũng chỉ vẹn vẹn đối với ta, chứ không phải nhắm vào cả ta quân phủ, đúng không? Chiến vũ phong nhất thời cảm giác được, mồ hôi lạnh đổ đầy sau lưng, phía sau, cả một mảnh ướt nhẹp, quân áo dán chặt trên lưng, bị gió lạnh thổi vào. Chiến vũ Phong cảm thấy cái lạnh đang thẩm thấu vào, đúng là khó chịu, không nói nên lời. Nhưng vì sao các ngươi lại muốn hợp tác với ta? Chẳng qua bởi vì các ngươi muốn đối phó với biêu gia mà thôi. Quân mặt ta ngẩng đầu lên, hắn như đoán được dụng ý của chiến gia, hơn nữa còn dùng suy luận của mình suy đoán thêm. Cái này quả thật vớ vẩn, chuyện này vốn là một chuyện nội bộ của huyện phủ chúng ta, cần gì quân chủ đại nhân quan tâm chứ? Chiến vũ Phong cố tự trấn định nói tiếp. Nhấn lợi quân chủ đại nhân có căn cứ gì chứ? Thật vớ vẫn sao, ta không cần thiết phải nói đến sao, ta mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại lớn hơn vị thiên tài có không linh thể chất của hiển phủ vài tuổi. Hơn nữa, tu vi của ta so với hắn lại hơn cả vạn lần. Bốn chữ không linh thể chất thốt trai, khiến chiến vụ phong nhất thời hoảng sợ, mở to hai mắt, nhìn chăm chăm khuôn mặt ta, tự như đang nhìn một con quái vượt vậy. Mặt ta nở nụ cười nói Tốc độ tăng tiến huyền công của không linh thể chất trong truyền thuyết, có thể nói không có gì sánh kịp, là thứ người khác thường mãi mãi không nghĩ tới. Nếu như mấy nhà còn lại của huyện phủ ẩn nhẫn hết, đợi cho không linh thể chất chính thức lớn mạnh, đến lúc đó có thể theo dưới tài chiến gia dễ dàng đoạt lại quyền không chế huyện phủ. Cũng chính là bởi vì điểm này, nếu chiến gia làm khó dễ, thì mấy nhà còn lại sẽ không theo, thậm chí hoặc là có thể phản kháng lại. Tạo nên cục diện lưỡng bại cầu thường, hoặc là sẽ lựa chọn chuyện thỏa hiệp, giao cho chiến gia toàn bộ huyển phủ, để một ngày kia, bọn họ có thể đoạt lại một huyển phủ hoàn chỉnh. Nhưng nếu ta phụ trợ chiến gia áp chế, thì có thể áp chế được cái thiên tài không linh thể cho kìa, chắc hẳn không bao giờ hắn có thể dứt ra được. Cứ như vậy, thì chẳng khác gì đoạn tuyệt hy vọng còn sót lại, của thất gia sao? Quân mặt ta nói đến đây, Long Mi đột nhiên nhăn lại. Lắc đầu nói, không đúng, không đúng, nếu quả thật như thế, vậy tất gia quả thật, thiếu người mưu trí, e rằng ngay lúc này đây, chúng ta đang dốc toàn lực phản kích. Lấy bảy địch một, sẽ khiến chiến gia mất nhiều hơn là được. Không sai, chiến gia chúng ta sao lại làm loại việc ngu xuẩn này? Chiến vũ phong trong lòng trung dậy. À, ừ, thì ra là thế, quân mà ta cũng không để ý đến lời của chiến phong vũ, ngược lại lặng lặng trầm từ, đột nhiên mở mắt. Hai tay vỗ vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn nói tiếp. Cho nên các người, vừa rồi mới đưa ra điều kiện như vậy, còn hứa hẹn sẽ xuất thủ viện trợ cho ta, nếu quả thật ta cùng với thiên thánh cùng. Đến lúc lưỡng bại câu thương, các người chắc chắn sẽ tìm cách khống chế tính mạng của ta, rồi triêu trao ra bên ngoài rằng quân mặt ta đã chết, như thế hoàn hảo không còn chút vấn đề gì. Mà hết thảy bưng khuân lo lắng toàn bộ, cũng tiêu tán, mà kẻ có không linh thể chất kìa. Cố bấy nhà lại được tự do, không còn đối thủ có khả năng uy hiếp dự tạ, tự nhiên sẽ lựa chọn thỏa hiệp, ăn ăn ổn ổn lui một bước, tiếp tục nuôi dưỡng mưu độ. Mà cũng nhờ đó, chiến giá các người hoàn toàn đạt được mục tiêu đề ra. một khi ước nguyện đã được đạt đến như thế. Chỉ cần không lơi lỏng, tiếp tục tích gấp, từng chút thực lực, lại nhờ ta giúp các người khống chế được kẻ có không linh thể chất kìa, thì rõ ràng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của các người. Quân mặt ta khẽ cười nói tiếp, thật sự là kế liên hoàn lợi hại, một bước đoán trước một bước, trước lấy tiên hạ chí tôn làm sức hấp dẫn, khiến tên tiểu tử có thực lực kinh người, nhưng cũng là một kẻ chưa có kinh nghiệm, sự thế như ta chui đầu vào bua kế đó, ta chỉ cần lạc vào một bước, như vậy hết thảy, sự tình tiếp theo được hợp tình hợp lý, thậm chí, dù sau này ta có phát hiện ra, dẫu có muốn quay đầu thì cũng là thân bất do kỹ. Cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ bà thuận theo thời thế, tiếp tục lạc bước, đến cuối cùng. Được mọi người tiếp ứng, tiến nhập huyện phủ rồi hoàn toàn để cho chiến gia người xài kiến. Tất nhiên, tất cả thuật hạ của ta ở bên ngoài, tất cả người nhà, bao gồm tất cả huyện thú tiên phạt xâm lầm, toàn bộ đều phải chết không chữa một ai, càng thêm lợi ích cho các người, nắm cả đại lục trong tay, cho dù ta sau này phát hiện ra. Nhưng cần sự che chở của chiến gia các người mà phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mạc ta cười hắt hắt, vỗ bàn tay bành bạch, than thở tự đáy lòng. Chiến gia các người quả nhiên là thiên tài, bố trí liên hoàn tinh diệu như thế, quả thật chất tuyệt vời, nhất là trụ tính ra được. Một chiêu đuổi hổ nuốt xoái, ngư ông đắc lợi kia, quả đúng là thiên tài trong thiên đại, ngay cả bổn tọa cũng không thể khổng phục. Chỉ cần ta đi sai một bước, đã mất cơ hội quay đầu. Đâu cần quân phủ chủ thái quá như vậy chứ. Chiến vũ phong rõ ràng, nghe thấy tiếng những giọt mồ hôi, từ trên trán lạch cạch lạch cạch rơi trên mặt đất, nhưng vẫn cố nổi. Nếu tiên thánh cung thật sự toàn lực xuất tủ, chiến gia chúng ta mặc dù là toàn lực trợ giúp cũng chưa chắc có thể ứng phó nổi, chứ nói gì đến việc tự trong tay bọn họ, đem quân chủ người an toàn cứu ra. Quân phủ chủ nói những lời này cũng không tránh khỏi đánh giá chiến phong trà quá cao rồi. Mặc dù chiến gia trước giờ chưa từng xem nhẹ mình, nhưng cũng không để mất cuồng vọng như thế. Không, không, không, các ngươi hoàn toàn có thể làm được, tuyệt đối có thể làm được. Quân mặt tạp giơ ngón tay lên, chậm rãi quơ quơ là mỉm cười nổi. Bởi vì trong cuộc diện này, các người có thể trơ mắt ra nhịn thế lực của tạ quân phủ, thiên phạt xâm lâm toàn bộ bị hủy diệt, nhưng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhịn, kẻ có giá trị lợi dụng cao nhất là tại đầy chết đi, cho nên dứt khoát các ngươi nghĩ cách cứu tạ. Đối với việc này, chiến gia các người chỉ cần xúc động một người là đã có thể giải quyết được việc ấy một cách hoàn mỹ rồi. Thậm chí, ta còn tin chắc, kẻ đó vốn là có được thực lực kinh người. Cho dù là người cầm quyền cao nhất trong thiên thánh cùng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên muốn giải cứu ta từ thú hạ bọn hắn, đối với chiến gia các người mà nói, thật sự là một chuyện quá đơn giản. Chắc phủ chủ đại nhân nói đùa, chiến gia làm sao được như lời đại nhân nói chứ? Chính vũ phong bận cố sống cố chết chống đỡ, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khóc, tìm như đập nhanh hơn gấp 2-3 lần. Người như vậy, chiến gia quả thực là có một, nhưng việc này cũng là tối đại bí mật của chiến gia. Chỉ có thành viên trọng yếu của chiến gia mới có tư cách biết được, nếu như ngay cả việc này mà cũng đoán ra được như thế, quá thật quân mặt tài này quá đáng sợ. Chính vũ phong đạo biết. Quân đã tiếu gia đâu chỉ suy đoán việc tồn tại người kia, căn bản là sớm gặp qua người kia rồi. Chiến vũ phòng, người là thân đệ của gia chủ, nhưng thật sự là không biết, chiến gia các người có một người như thế sao? Quốc ma ta thân bí cười nói, Con muốn ta gợi ý cho người một chút không? Đã như thế, xin mời quân phụ chủ nói rõ. Khuôn mặt chiến vũ phong hiện ra dáng vẻ vô tội, vẻ mặt như bi phẫn ủy khúc. Chiến mũ đối với quân phụ chủ nói cái gì kế hoạch? Sắp xếp gì đó thật sự hoàn toàn không hiểu. Chiến gia chúng ta cũng sẽ không làm cho chuyện vô sĩ đê tiện như vậy. Lần này chúng ta chính là dùng thanh ý lớn nhất mà đến. Mà quân phủ chủ lại nói như thế. Đối với chiến gia chúng ta mà nói, có thể nói là sĩ nhục lớn đầu. À, sĩ nhục. Trường Quỳ nếu so sánh việc bỏ lại tính mạng có mạnh hơn không? Cho đến giờ khắc này, ngươi còn tưởng rằng ta lại hụ ngươi sao? Thật đáng tiếc, ta chính là biết người kia có tồn tại. Càng biết rõ ràng về thân phận của hắn, chiến phong vũ, ngươi cứ nghĩ cho kỹ, một khi ta nói ra cái tên của tên đó, đám người chiến gia chấm thối các người, đến đây hôm nay, sẽ không còn kẻ nào có cơ hội sống trở về. Chiến vũ phòng vũ, ngươi cần phải cẩn thận suy nghĩ đó, ta một khi nói ra, sinh tử liền chia rõ, không còn đùa giỡn nữa, nên cẩn thận, nên cẩn thận. khuôn mặt ta thẳng nhiên cười, ánh mắt sắc bén lộ ra sát cơ từng giọt mồ hôi lạnh như đầu tiên từ trên trắng chiến vụ phong chỉ rộng rộng sướng tao thanh tiếng bập bập mạng sống là quý trọng là vô giá mà đồng thời cũng chính là bất luận kẻ nào cũng chỉ có một lần không ngoại lệ khuôn mặt ta vẫn như cũ chân bắt chéo ngồi ở trên bàn trà nhưng lúc này đây hắn không còn cái vẻ ưỡn ỏi như vừa nãy hắn mặc dù vẫn ngồi nhưng lại như là một thanh lợi kiếm để trao khỏi vỏ tùy thời chuẩn bị uống máu người lời hắn vừa nói cha vui nhẹ nhàng thoải mái nhưng lại đầy vẻ mỉa mai chăm chọc không chút đếm xỉa nhưng lại hàm xúc ý tứ sắc phạt quyết đoán cả đời một con người cái gì cũng có thể hối hận nhưng chỉ có lựa chọn sinh tử là không thể chiến vũ phong toàn thân rung chạy một câu nói của quân mặt tà đều giống như vú tà nặng nề đập vào trong lòng hắn từng cái từng cái một nhất quyết đặt hắn vào con đường lựa chọn sinh tử chiến luân hồi tồn tại Ngoài trừ thành viên trọng yếu chiến dạ, cho dù là người trong phiêu biểu huyện phủ, cũng tuyệt đối không ai biết, quân mặt ta là người ở thiên nam xa xôi đại lục, hắn làm thế nào mà biết được? Hắn nhất định là lừa ta. Nếu không phải lừa ta, tại sao lại luôn làm cho vẻ huyện bí? Chứ cần ta dám đánh cuộc một phen, liền đủ để chứng minh thành ý của chiến già. Chiến gia có thể lợi dụng quân mặt tà, lợi dụng ta quân phủ, lợi dụng thiên phạt xâm lầm. Chiến dạ có thể thiên thu vạn tuế, chiến vũ phòng ta chính là công thần lớn nhất chiến gia. nhưng nếu là quân Mạc Tạ thật sự nói ra cái tên chiến luân hội như vậy chờ đợi chính mình liền chỉ có một chữ tử lựa chọn này thật nhìn thật là đơn giản nhưng lại quá khó khăn bởi vì tiền đặt cược lần này chính là tính mạng của chính mình nhìn quân Mạc Tạ trong mắt lạnh lạnh sát cơ, hắn tuyệt đối tin tưởng vì ta quân chủ này dám giết chính mình một cương giả đã dám một bình đấu với tam đại thánh địa của đại lục một cương giả cấp thánh Tồn như thế chỉ là giết một người như mình có gì không giảm sức ảnh hưởng của chiến gia có lớn cỡ nào làm sao bằng uy hiếp của tam đại thánh địa hợp lại mà ngay cả thực lực lại càng thua xa hai vị thánh hoàng phía sau hắn chịu uy bức dữ khí thế siêu cường của quân mặt tà tay nắm chuôi kiếm đã không ngừng mà thấm đẫm mồ hôi lạnh hiện tại đã là chân tuột không thể nào cầm chặt được chuôi kiếm bị khí thế của quân mặt tà áp chế bọn họ Ngay cả gốc lòng tờ cũng không dám nhút nhích, nhưng đối phương, dù như thế, còn có thể ung dung mở miệng nói chuyện, thậm chí dòng điệu thủy chung không biến đuổi. Hơn nữa, bản thân chiến vũ phong, đứng trước mặt hai người lại hoàn toàn không có cảm giác được, bởi vì nội tâm của hắn cũng quá khiếp sợ rồi. Nếu như căng thẳng, như vậy so với hai kẻ kia, bản thân hắn cũng căng cứng luôn rồi. Kẻ xuất sắc đến từ chiến phủ, các hạ đã suy nghĩ kỹ chưa hả? Thuôn mặt ta nhìn hắn thân thiện. Ta là người thật sự không dư thừa tính nhẫn nại, nhất là đối đãi với những kẻ thiết hạ bu ghế đối phó với người của ta, đã suy nghĩ kỹ. Thỉnh quân chủ giải thích giúp tắc mắc của chiến mộ. Đến tổ cùng trong chiến gia ta, còn có vị cao thủ kinh thiên động địa nào có thể uy thế như thế? Có thể đơn thân đối mặt với tất cả cao thủ tiền thánh cùng, vẫn thông dòng cứu người, sẽ nhẹ nhàng trời đi. Chiến vũ Phong hít thật sâu, ánh mắt trở nên cuồn nhiệt. Nếu như quân phủ chủ không thể trả lời giúp, vậy đã chứng minh được. Suy nghĩ vừa rồi của phủ chủ cũng chỉ là loại phỏng đoán mà thôi, tự nhiên cũng không trách được chúng ta. Như thế cũng chứng tỏ, chiến gia chúng ta đối với quân phủ chủ hoàn toàn là có thành ý muốn hợp tác. Trong lớp hậu bối của chiến gia, có một người thanh niên xuất sắc, kể ta nói đến. Tất nhiên không phải là hai tên quỷ chết yểu chiến thành phòng, chiến ngập thù. Cho nên các hạ không cần phải gấp cáp phủ nhận. Khuôn mặt ta ánh mắt trở nên vô tình. Căn cứ lợi đụng đại từ xưa, cố ưu để nhất thiếu năm đó có tứ đại đệ tử chân truyền. Trong đó có một đệ tử gọi là Miêu Khuynh Thạnh, chính là người sáng lập phiêu biểu huyển phủ. Mà Miêu Khuynh Thạnh trong huyển phủ lại thu nhận 8 đệ tử, chính là người sáng lập 8 đại thế gia hiện nay. Mà trong số đó có một người họ chiến, chính là lão tổ lập cha chiến gia người này trước kia tên gọi là gì thì ta không có hứng thú nhưng đã biết người đại chân chính là quái vật đã trải qua năm tháng dài như vậy lại vẫn có thể bất tử Tiên quỳnh người biết người này là ai không chiến vũ phong phan thân lạnh lẽo ta còn nghe nói cái lão xuất sinh này mất hết nhận tính vì trốn tránh tử kiếp cứ cách mấy trăm năm hoặc là hơn một ngàn năm đều tuyển ra một người có tư chất tuyệt hảo Từ trong đám hậu bối của chính mình, rồi chiếm cứ thân thể đẩy để chính hắn có thể sống sót. Mà lão già đốn mặt kia ta thật không rõ chiến gia các người cung phụng hắn làm gì. Quân mặt ta cười dễ cợt, chẳng qua làm ta ấn tượng nhất chính là, hắn vẫn luôn không biết hổ thẹn nhục nhã, vì tàn sát con cháu đời sau. Ngược lại bản thân thì đắc chỉ, cứ dương dương tự đắc cho rằng, tiền địa luân hồi cũng không làm gì được mình, nên tự cho mình một cái tên gọi là Chiến Luân Hồi. ha <cười> Tên này thật sự là không biết sống chết, luân hồi là thiên đạo, hắn giỏi lắm cũng chỉ là một âm hù may mắn chạy thoát mà thôi, lại không biết xấu hổ, lại còn dám phun ra một chữ chiến kia, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt quân mặt tà từ mỉa mai hoàn toàn biến thành sát khí mãnh liệt. Chiến bửu phong cao sĩ, lời của ta đã nói xong, người cũng có thể lên đường rồi. Quân mặt tà cuồng quơ, quơ chân, mời ngươi đi thử con đường luân hồi. Mà lão tố tâm của người tuyên bốn khai chiến kìa. Người, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao biết được? Chiến vũ phong đột nhiên sợ hãi tuyệt vọng kêu to lên. Từ khi ba chữ chiến lương hội này được nói ra, hắn biết đã xong đời rồi. Đối phương đúng là một điểm cũng không có nói sai. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không hiểu rõ chẳng quân mặt ta tất cả chuyện này đều là mưu kế của chiến lương hội sắp đặt. Ta làm thế nào biết được, không còn quan trọng. Cái quan trọng chính là hiện tại cũng không chỉ có một mình ta biết. Quân mặt ta ung dung nói, ba vị tiện bối, có nghe được rõ ràng không? Không tội chút nào, lần này chúng ta nhiều ít cũng rõ ràng hiểu được, đốn lời của quân phủ chủ. Cùng với tiếng nói, ba người, miêu trảm, miêu đào, miêu kiểm, nét mặt bình tĩnh xuất hiện ở ngoài phòng, ánh mắt đều dày đặc sát cờ, nhìn vào lưng ba người chiến dạ, ba người đồng thời cảm thấy như đứng ngồi không yên. Từ lúc quân Mạc Tà nghe đối phương bảo thương lượng hợp tác, liền âm thầm ra thủ thế, cho mời, miêu trạm ba người tới. Đây là âm mưu của chiến gia, đúng là chủ yếu nhầm vào miêu gia. Tà quân phủ, bất quả là trong kế hoạch chiến gia định lợi dụng mà thùy, miêu gia mới là mục tiêu chính của bọn hắn. Mạc Tà đã vì miêu gia làm chuyện lớn như vậy, mà quân đại thiếu gia có vẻ như cho đến bây giờ cũng không phải là cái loại hại tử, học lôi phòng, làm việc tốt như thế nào cam tâm làm một cái anh hùng vô danh tự nhiên là muốn cho ba vị đầu sỏ miêu già lại đầy giữ tính một chút hơn nữa trước mắt vẫn là đang trong thời kỳ mấu chốt bị miêu tiểu miêu oán hận đang cần miêu gia trợ giúp đã có lợi thế như thế như thế nào không dụng quân đại thiếu gia tự nhiên là từng chút đều phải lợi dụng toàn diện tiến công nhiều mặt tung lưới trong điểm thu hoạch biến thành tình trạng trước mắt tuyệt đối không phải chiến gia lập kế hoạch có sai lầm Mà là do lựa chọn nhầm vào đối tượng khá bi kịch rồi, lại có thể chọn một người tuyệt đối không có khả năng cùng Miêu Gia trở thành địch nhân, thật sự là rất bi kịch. Còn có một điều quan trọng nhất, quân đại thiếu gia trước Bắc đang cần một cơ hội hòa giải quan hệ với Miêu Gia. Chiến gia liền ồn ào đưa tới, điều này thật sự là đám người chiến vụ phòng vận khí quá kém. Nếu là thời điểm bình thường, nói không chừng, tướng mặt ta cũng có thể cân nhắc một chút, có định không thả dây dài. Câu con cá lớn, bồi bọn hắn chơi thêm mấy ngày, nhưng hiện tại lửa tiêu đến mông rồi, tốt hơn là đưa cho bọn họ một phần đại lễ trước. Chân chính không phải do kế hoạch không tốt mà do vận khí rất kém thôi. Chiến vũ phòng, chiến gia các người, thật có thể nói là tà tâm bất tử à? miêu trạm lạnh lùng nhìn chiến vũ phòng nói, vì đã chiến gia có thể độc quyền huyền phủ, người lại có thể không tiếc khơi mạo đại chiến không chết không ngừng giữa tà quân phủ. Thiên phạt xâm lầm, cùng với tam đại thánh địa, ngươi chẳng lẽ không biết, năm phương thế lực này chính là toàn bộ siêu cấp thế lực của huyền huyền đại lục. Bọn hắn một khi hủy diệt, sẽ kéo cùng cả huyền huyền đại lục hủy diệt. Tiếp theo là không còn thế lực nào có thể ngăn cản ngoại vật biến thái dị nhân. Các người là muốn dùng cái giá đáng sợ như vậy để đổi lấy huy hoàng cho chiến gia các người. miêu Trạm nói xong, đã có chút bi phẫn, kế hoạch ác độc. Bất chấp tiền lý nhân tính như thế, các người chốt cuộc là như thế nào nghĩ ra? Chẳng lẽ các người không có suy nghĩ qua hậu quả hay sao? Thông minh à, thông minh cái chấm. Chiến vụ phân đờ đẩn quay đầu lại, lành lùng nhìn miêu trạm, giờ phút đầy hắn đã hết can đảm. Lúc trước khi đến, hắn thậm chí còn tính toán qua quân mặt ta nếu là vạn nhất không tiếp thụ sẽ như thế nào, nhưng trường hợp xấu nhất cũng chỉ là mọi người mỗi người đi một ngã mà thôi. Như thế nào cũng thật không ngờ, quân mặt ta lại có thể, có thể như vậy cự tuyệt, không chừa chút đường lui. Vừa ra tay là đem chiến gia triệt để bắn luôn. Hiện giờ, ba người mình cũng chỉ là thánh hoàng tu vi, phía sau là ba vị thánh tôn cường giả, trước mặt còn có một vị thực lực cao thâm, tà chi quân chủ có thể nói là một chút hy vọng cũng không có, ngay cả cơ hội đạo tổ cũng không có chút nào. Đúng là, quả phụ chết, còn mất luôn đứa con, triệt để không còn hy vọng cho nên chiến vụ phong lập tức cũng hạ quyết tâm lành lùng nổi hoàng đế luân phiên làm sang năm đến nhà của ta phiêu miểu huyện phủ quyền chủ đạo cho dù bây giờ cũng chỉ thuộc về miêu gia các người vì sao trải qua thời gian dài luôn luôn là do các người làm chủ lý do rất đơn giản bởi vì miêu gia chúng ta làm huyện phủ từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cũng là miêu gia chủ đạo cả huyện phủ cả vạn năm hòa huyện phủ vẫn là do 8 nhà cùng sở hữu nhưng nếu ngay từ đầu mà dục vọng của chiến gia bị các người thực hiện được chỉ biết đem huyễn phủ biến thành thiên hạ của một nhà chiến gia các người đây là chỗ bất đồng căn bản miêu trảm hưng là một tiếng chiến vũ phong giá tâm cùng công bằng cho đến bây giờ cũng là không thể cùng tồn tại cái gì giá tâm cái gì công bằng bớt quá là do các người họ miêu mà chúng ta họ chiến mà thôi chiến vũ phong căng trở cười to giống như điên khùng Mạc tà nhớ nhớ mày, tự hồ cảm thấy tiếng từ của hắn rất không xuôi tai, khẽ lắc đầu, đột nhiên phóng người đến, thẳng nhiên nói. Cùng bại hoại bực này, còn có cái gì có thể nhiều lời, sớm giết cho xong. Nếu người miêu gia đã thấy tận mắt nghe tận tai, như vậy, quân Mạc tà lại như thế nào, lại cùng loại người này nói nhảm. Vừa mới dứt lời, thân hình đã đi trước lăng không mà lên, một cước, đạp ngay đỉnh đầu chiến vũ phong. Chiến vũ phong kêu thảm một tiếng đầu tức thời tan vỡ. Đối với công kích của quân mạt tà, hắn không có nửa điểm phản kháng. Bởi vì hắn biết rõ, lấy thực lực của mình đối mặt với bốn vị thánh tôn cường giả vây kính, phản kháng cũng là không có tác dụng nào cả, chỉ có tự trước lấy nhục, còn không bằng khoanh tay, thống khoái chịu chết, chí ít có thể sớm một chút chấm dứt ác mộng này. Sau khi hắn ngã xuống, tiếng vũ phong trong bụng phun tra một hơi thật dài, từ hù là một hơi thở dài thật dài. Bởi vì hắn biết Vì hôm nay, không những kế hoạch tỉ mỹ của chiến gia hoàn toàn phá sản, càng sẽ làm cho bảy nhà khác trong huyện phủ hoàn toàn coi như kẻ thù. Nhóm người mình, ngay cả tin tức cũng không có gửi về. Chiến già xong rồi. Hai vị thánh hoàng phía sau khóe mắt, chiến phủ phòng, đồng thời rút kiếm vọt lên. Miêu đào miêu kiếm, liền mạnh mẽ trà tay, nhưng miêu trảm khẽ lắc đầu, ngăn trở hai người nhúng tay vào. Ở trong khoảng khắc của mặt tà nhảy lên vừa rồi. Miêu Trạm cũng lưu ý tới, trong mắt quân mặt tà kia đã ngưng kết cuộn loạn sát khí thành thực chất, không phải vì muốn giết sạch mà là vì muốn phát tiết, phát tiết lửa giận tích tụ trong lòng. Miêu Trạm tuy chẳng không biết vị tà chi quân chủ này vì sao đột nhiên xuất hiện hành động cuồng bạo như vậy, nhưng lại biết, tất nhiên là bởi vì có người làm ra một vài sự tình trêu chọc hắn, sớm có thể làm cho hắn làm ra hành động huyết tinh thị sát bá đạo như thế. Dưới tình huống như thế, Nếu nhóm người mình cho tay giúp đỡ, không những không phát ra hiệu quả, ngược lại sẽ làm cho hắn không thể nào, hoàn toàn phát tiếc ra ngoại, làm cho thỏa mạng. Mà khoanh tay, đứng nhìn, còn có lợi, có thể thuận tiện, nhìn xem thực lực thực sự của vị tạ chi quân chủ này. Ngay sau đó, ba vị thánh tôn đồng thời mở to hai mắt nhìn. Hai vị thánh hoàng phía sau, chiến vũ phong, trương kiếm vừa mới ra khỏi vỏ nửa thước, quân mặt ta đã đón đầu đánh xuống, song trưởng hư hư phát một tiếng. Hai cổ kinh khí thực chất như búa tạ bình thường nệnh xuống, đang nệnh lên trên mu bàn tay, đang cầm kiếm của hai người. Hai người đồng thời trên lên lui về phía sau, nhưng quân mặt tạ đã đến đỉnh đầu của bọn hắn. Một cái khủy tay đã trùng điệp đánh vào hậu tâm của một người trong đó, mà cái tay còn lại cũng làm từ đỉnh đầu tên còn lại vỗ sướng. Ba một tiếng vang, vì thánh hoàng cao thủ này, cả cái đầu đúng là hô lập tức bị nện vào trong lòng ngực, trực tiếp. Bùng phát ra một tiếng nổ, máu tươi phục ra. Nhưng lúc sau, khi văng tra lại bị quân mặc tà, lấy tay cản lại, lại bắn ngược trở về. Chui vào bên trong bụng, hai vị thánh hoàng, dưới toàn lực công kích của hắn, thế nhưng không có nửa điểm cơ hội hoàn thủ. Lập tức có ba ngọn lửa màu đen trống trọng xuất hiện, dọc theo quỷ tích quỷ dị, chậm trải rơi xuống trên thân thể ba người này. Một chốc thời gian sau, ngọn lửa màu đen lần thứ hai hư không tiêu thất. Mà trên mặt đất đúng là sạch, từ hồi cũng chưa có chuyện gì phát sinh qua. Chứ nói thi thể máu tươi, mà ngay cả một chút mùi khát tường cũng không có để lại. Giống như ba người chiến vũ phòng, căn bản là không phải vẫn lạc tại nơi đây. Ở dưới ngọn lửa màu đen thiều đốt, thi thể ba vị thánh hoàng đúng là ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại. Không cánh mà bay, bớt hơi khỏi nhân gian. Đây là thủ đoạn gì? Cái này cũng có một chút quá kinh khủng đi. Miêu trạm cùng với hai người. miêu đao miêu kiếm trợn tròn mắt há hốc mồm thấy hai người vẫn đang cảnh giác vạn phận thì chăm chú nhìn vào mặt đức quân mặt ta hơi sững sợ nổi. ba vị tiện bối sao không vào ngồi đi quân chủ đại nhân cố nhiên tuổi trẻ tài cao nhưng lịch duyệt không phải hợi đơn giản thánh hoàng cao thủ đã có thể sinh ra linh loại chúng ta không thể không phòng miêu trạm thân trọng nói nếu là bị linh loại của bọn họ chạy thoát ra ngoài như vậy chúng ta hợp này thu hoạch liền bởi đó mà trôi theo nước chảy cũng đem bên trong huyện phủ đại loạn trong ít ngày nữa ha <cười> ha ba vị quá lo ta ra tay tự trước cái này chỉ có thận hồn câu diệt. đâu dễ dàng xin ra cái gì lại linh loại quân mặt ta cười một tiếng nói ba vị đừng lo bốn tòa tiêu diệt linh loại tuy chẳng không tính thật nhiều nhưng cũng có năm sáu con mời ngồi mời ngồi ba người đồng thời hít một hơi khí lạnh Mạc tà giết người, lại là sát tận giết tuyệt như thế, khiến cho thần hồn câu diệt, mặc dù là thánh tôn cường giả. Trong cả đời cũng chưa chắc có cơ hội giết một lần linh loại, hắn mới mấy năm tuổi, lại diệt sát nhiều linh loại như vậy. Này há lại không phải là nói, ít nhất có 5-6 vị thánh hoàng, hoặc là thánh tôn chết ở trong tay của hắn à? Người như vậy, khắp thiện hạ, còn mấy người? Ba người lần thứ hai đồng thời nhìn về phía mặt đất sạch sẽ, sau đó đồng thời ngưỡng đầu, nhìn thấy khuôn mặt quân mặt Tà, trong mắt ý tứ kiên kỵ, lóe sáng. Người này thật sự không thể cùng hắn là địch, một khi là địch, chỉ sợ không còn ngày bình an. Nhưng không biết cử động của quân phủ lần này là vì sao? Miêu Trạm thật lâu sau mới nhìn lên khuôn mặt Tà hỏi ra những lời này. Trước mặt chúng ta và trận âm mưu chiến dạ, còn đương trượng đánh chết ba người này chắc là có tâm ý gì. Quân mặt ta hoàn toàn tỉnh bơ, đi từ từ đến chủ vị ngồi xuống, vỗ tay lệnh dân trà. Thẳng nhiên nói, miêu trạm tiền bối có nghĩ đến, ta có thể, ít lợi gì ở đây. Vừa mới ở trong này giết người quyết tuyệt, tiếp đó lại ở chỗ này chiêu đãi trọng yếu khách nhân, hơn nữa trước mặt các vị khách dân trọng yếu tại đây giết người, có vẻ như có chút không thể nào nối nổi, hơn nữa là cực kỳ thất lễ. Nhưng quân mặt ta là tự hội xem nhẹ chuyện đó, đám người miêu trạm cũng không thèm để ý, lại có thể cứ như vậy ngồi xuống. dụng ý của người miêu trạm chăm chức nói, bớt quả, quân phụ chủ, chúng ta là huyện phủ, vì vấn đề nhu cầu luôn luôn là chỉ cùng người nắm đại cục trong tay hợp tác, ngay cả người muốn cùng huyện phủ hợp tác, phần này thanh ý cố nhiên đã là khá lớn, bớt quả, cũng cần phải là sau khi người thật sự định được càng khôn hiện tại lão phu không thể cho người hứa hẹn gì, hy vọng quân phủ chủ đại nhân có thể lý giải hợp tác Tam thời ta cũng không muốn cùng các người hợp tác, quân mặt ta thảm nhiên nói đối tượng hợp tác của ta cho đến bây giờ chỉ có đối phương chủ động đến cửa, tự giống như chiến Vũ phòng hôm nay ta chưa bao giờ chủ động cùng bất luận kẻ nào hợp tác, hơn nữa cho dù là chủ động tìm ta hợp tác cũng phải nhìn tâm tình của ta kỳ đó hiện tại thật là không nhìn ra huyễn phụ các người có khả năng giúp đỡ được ta cái gì, cho nên cái gọi là hợp tác không nói cũng được. Như vậy, lời của quân phủ chủ đến tôi cùng là có dụng ý gì? Miêu Trạm nhéo long mi mỉm cười nói, "Quân mặt ta khẩu khí có chút quá lớn, vì tiền bối huyễn phủ này cũng có chút không dễ nè. Người đã nhận thức cho chúng ta không thể giúp được người, vậy người vội vàng giải thích viện tối cho chúng ta làm cái gì?" Nguyên nhân rất đơn giản, đơn giản là ta không muốn cùng Miêu gia là địch. Quân mặt ta chậm rãi nói, Bởi vì ta chính là Mạc quân dạ, chính là ta quân Mạc tà hóa thần. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng lên miêu Trạm. miêu Tiểu miêu là nữ nhân của ta. Mạc tà nhất cổ tác thí, đem chuyện này hoàn toàn làm trọn. Mạc tà chậm trại nói ra chân tướng. Có vẻ như chỉ có trời mới biết hai câu này một khi nói ra đối với đám người miêu Trạm tạo thành kinh khủng bực nào. Lúc ra khỏi huyện phủ, miêu Kinh Vân đã ám chỉ qua vì ta chi quân chủ này. Có khả năng rất lớn chính là vị tiên tại huyện phủ mặt quân dạ. Đó là lý do vì sao trong lòng ba người khi đó đã đem tài chi quân chủ này liên hệ cùng với mặt quân dạ rồi. Nếu là thật sự là một người, như vậy mọi người cũng không phải là người ngoài. mặc quân dạ chính là con trẻ miêu già. Tuy chẳng không biết quân mặt ta, tà, tài chi quân chủ này ngày đó đến tổ cùng là vì cái gì đi đến huyện phủ, nhưng ba người cũng cảm thấy giống nhau. Người giống như quân mặt tà này thật sự không có khả năng quyệt nợ. Hơn nữa nghe nói, người này từng mấy lần nổi giận vì hồng nhang. Đối nữ nhân của hắn, có thể nói tương đối tốt. Loài chuyện bụi tình bạc nghĩa gạt chuyện tình cảm người khác, hình như là sẽ không làm cho được. Ngày trước lúc hắn giúp nha đầu tiểu miêu độ kiếp, tình hình mọi người hết đều đã trở như ba ngày. Hiện giờ, hiểu biết thân phận chân thực của hắn, toàn bộ điểm khả nghi ngày đó, tất cả đều rõ trạng. Vốn dĩ, Vị lão tam này trên đường còn đang lo lắng sau khi đến tà quân phủ sẽ làm như thế nào, đến tù cùng là làm sao để ngửa bại với nhậu đầy, hay là không nói ra, cuối cùng là phải làm sao mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng sau khi đến tà quân phủ, tận mắt nhìn thấy quân mặt tà, ba người lại đồng thời bỏ đi suy đoán, vốn cho là chắc chắn, nhưng giờ lại thấy quá hoang đường đi. Quân mặt ta cùng mặt quân dạ không những dung mạo bất động, dáng người bất động, khí chất bất động, phương pháp, xử sự, sự bất động, thậm chí cả ánh mắt cũng cực kỳ bất động. Người tinh thông thuật hóa trang dịch dung cũng biết, một người có thể đem chính mình giả dạng thành thật xấu, cũng có thể làm mình thật đẹp hơn một chút, thật sự hoàn toàn biến thành bộ dáng người khác. Nhưng bất kể biến hóa như thế nào, khoảng cách giữa hai mắt là không cách nào thay đổi. Mỗi người khoảng cách giữa hai mắt cùng xương mũi ở giữa tạo thành một tam giác cố định, cho dù suốt cố công cao mình tới đầu. Cũng tuyệt đối, không luyện được chỗ này mà khuôn mặt quân mặt Tà cùng mặt quân già tại chỗ mấu chốt này lại không hề giống nhau. Nói cách khác, hai người này chính là hai thân thể bất động, không có khả năng là cùng một người. Cho nên, ba người lúc nhìn thấy quân mặt Tà, ý nghĩ duy nhất chính là phủ chủ đã nhân sai rồi. Quân mặt ta tuyệt đối không phải là mặt quân dạ, trong lòng dân lên ý nghĩ như vậy. Theo ý nghĩ này dân lên, nguyên bản tính toán hồi lâu cũng thông báo phá sản căn cứ việc không đoán được ý định của đối phương, ba người đang lo lắng lựa chọn, đối tượng hợp tác cũng tự nhiên hướng về một bên tam đại thánh địa nhiều hơn. Nhưng thế sự chính là huyền diệu như vậy, hôm nay việc tràn ngập kịch tính, nhóm người mình nguyên bản đã nhận định, cả khi đối diện cũng do chính mình toàn bộ phủ định mà trước cuộc nhóm người mình lại xác nhận được chuyện tình đã phủ định là đúng. đương sự chính mình cấp cha đáp án kinh người mà lại quay về đáp án ban đầu như vậy. quay đi quẩn lại kết quả ly kỳ cổ quái cho dù là ba vị thánh tôn tượng trải cũng cảm thấy trở tay không kịp khó có thể chấp nhận. vì vậy sau khi quân mặt tà nói ra chân tướng tam đại thánh tôn đồng thời mở to hai mắt miệng há to. Xứng sơ, nhìn chăm chăm vào quân mặt tà, ba người biểu tình động tác như một, ngay cả chẳng thường cũng là cùng một dạng. Ba lão già cùng một động tác, cùng tư thế, cùng biểu tình, cùng điệu bộ, mà cái loại bộ dáng này đúng là làm cho người ta phải vị cười. Nếu không phải quân đại thiếu gia trước bắt tâm tịnh thực sự, trầm trọng buồn bực cô hồ muốn cười ra tiếng. Quân, quân, phủ chủ, người, người miêu Trạm trước cuộc trăng chắc một tiếng, đem miệng đang há trọng khép lại, cười khổ một tiếng. Ngài chắc nói đùa rồi, chuyện đùa này không vui chút nào đâu. Nói đùa à? Ta hiện tại không có tâm tự nói đùa với các vị. Ma ta nghiêm túc nổi, ta lúc trước dùng tên giả mặt quân giả tiến vào huyện phủ, tất nhiên có mục đích của mình. Việc này đúng là có chỗ không đúng với huyện phủ, nhưng bốn tòa tự hỏi không có làm huyện phủ tổn hại chút nào. Không những âm thầm trả tay phá hủy âm mưu kinh tiền thay đổi phong thủy miêu già của chiến già, giết chết hai vị thánh tụng, chỉnh lại tâm tình thất thải thánh thủ của các người. Còn có sự đồng ý của miêu khuyên thành tiền bối. Miêu trảm ba người thần sắc trước cuộc ngân trọng lên. Người thật là mặt quân già Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng trước mắt rõ ràng là tài chi quân chủ này biết được có vẻ hơi nhiều sự tình. Trong đó phần lớn có vẻ như ngay cả ba người mình cũng không được. Tương tượng bằng, nếu nói hắn không phải mặt quân giả thì hình như không thể nào giải thích được. Chẳng lẽ mặt quân dạ, tổ cùng là nhân vật quan trọng vậy sao, cũng đáng để bốn tọa phải mạo danh. Ừ, nếu không tạo quốc văn bảy vị thánh hoàng có thể tiến dài thuận lợi sao. Mặt tà thản nhiên nói, liền tiết lộ cho một tin tức mà ngoại nhân chắc chắn sẽ không biết. Đến đây thì ba người miêu trạm không còn hoài nghi, hiển nhiên mấy người tàu quốc phong ngoại ý muốn tiếng dài cũng không phải thật sự là ngoại ý, mà do mặt quân già, cũng chính là vị tài chi quân chủ trước mắt đây, khi sắp chia tay đã tặng trò. Ta không biết quân phủ chủ lúc trước là vị nguyên nhân gì, mà cần phải dịch dung cải trang tiếng vào huyển phủ, vô luận mục đích của người là gì, ta hiện giờ cũng không có hứng thú tìm hiểu, lại càng không muốn trị cử. Trên thực tế, chúng ta cho khỏi huyễn phủ, phủ chủ đã ánh chỉ cho chúng ta biết, tài chi quân chủ có thể chính là mặt quân dạ, bớt quá chúng ta luôn không tình, nhất là sau khi nhìn thấy chân diện bụng của quân phủ chủ. Nhưng bây giờ, quân phủ chủ lại làm chúng ta càng không thể không tình, không có khả năng không tình. Chính là... Hắn cười khổ một tiếng. Chính là phủ chủ vừa rồi nói với lão phụ việc này là sao? Lão phu thực sự nghĩ không ra. Người thiên tông vạn cổ tiến vào huyễn phủ. Mạo hiểm đắc tội các phiêu miểu huyển phủ, làm một việc gì đó mà hiện giờ chỉ cần ngươi không thừa nhận, hết tẩy sự tịnh cũng sẽ không thể đổ lên đầu của người. Nhưng ngươi lại đột nhiên chủ động nói ra, phú chủ ngài sẽ không dùng cái này để khiêu khích sự nhẫn nại của huyển phủ chứ? Ba, Phú chủ ngài cũng không giống loại người không khôn ngoan, cho nên trong chuyện này ác hẳn có nguyên nhân gì khác phải không? Miêu trạm trầm giọng, trầm trại nói, không sai, nguyên nhân tất nhiên là có. Hơn nữa còn là nguyên nhận rất trọng yếu. Quân mặt ta quả quyết nói, ta là vị tiểu miều. Vị tiểu miều, ba người miêu trảm đồng thời ngay người, ba người này nằm mơ cũng không ngờ, lý do trọng yếu theo lợi quân mặt ta lại là, là miêu tiểu miều. Đám người miêu chạm chân chính kinh ngạc toàn phận, bọn hắn thậm chí còn đang suy đoán quân mặt ta trước cuộc có mục đích gì, hoặc phải nói là có cái gì tính toán lâu dài thậm chí quân Mạc tà vốn là vì sự nghiệp tranh bá thiên hạ, cho nên mới lựa chọn nói rằng tranh thủ sự thông cảm của huyện phủ, sau đó song phương chân thành hợp tác. Quá thật quân Mạc tà có đề cập qua, cầu miêu tiểu miêu là nữ nhân ta thừa nhận, nhưng lợi ấy vào tay đám người miêu trạm, bất quá chỉ có cách là kéo dài, quan hệ lẫn nhau mà thôi, vì tất phải để ý nhiều. ở cái thế giới này, nam tử hán đại trượng phu, bà vợ bốn nạn hậu cũng là chuyện bình thường, huống chi quân mặc tà. Một bá chủ như vậy, cho dù là thế gia đệ tử bình thường, cũng sẽ có mười mấy, thậm chí là hơn vài chục thị thiếp, đó là chuyện mọi người xem như bình thường. Nữ tử đối với nam tử mà nói, trước gì, chỉ có phụ thuộc hoặc chỉ là một món trang sức. Cho dù nữ tử xuất thân từ đại thế gia, ngoài mặt thế hiện ra không giống người thường, bất quả cũng chỉ là công cụ tranh thủ, ít lợi cho gia tộc thông qua hôn dân thùy. Bình thường thì được yêu mến, nhưng khi tới thời khắc mấu chốt cũng vẫn phải hy sinh, cho dù miêu tiểu miêu, ái nữ của miêu già cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ, quân mạc tà lại là miêu tiểu miêu, tự hủy hoại toàn bộ kế hoạch đã tính toán, thậm chí là bạo hiểm khiêu khích có thể khiến cả miêu phủ, lôi định, bạo nộ. Đối với ba người miêu trả mà nói, đáp án này, lý do này, thật sự là có chút khó tình, cho dù là đối với ba người mình, hay là cả đám trưởng bối miêu già vốn đều yêu mến miêu tiểu miều, cho dù là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân cũng không đáng được như thế à? Hơn nữa, quân mặt tại hiện giờ đã là danh xứng với thực xưng bá một vương, nhân vật bá chủ ủy phách thiên hạ, mà toàn bộ thiên hạ mới có được mấy nhân vật tu vi đỉnh phong nắm thực quyền Nếu là thật sự chỉ vì một nữ nhân liền làm ra cái chuyện như vậy, thật sự là bị ván đầu. Theo lý trí mà nói. Người xử sự, sự theo cảm tính như vậy quả thực không phải là đồng bọn hợp tác tính hợp, cũng không phải là người đủ tư cách lãnh đạo. Quân phụ chủ, người nói lý do này không khỏi cái chút gượng ép. Lão phu muốn nghe, vốn là mục đích thật sự của người, lý do chân chính, chứ không phải là đến nghe người, cổ suy sự suy tình của người, hay là sự chấp nhất của người. Tiểu miêu cố nhiên là nữ nhân miêu già, nhưng coi như các người đi cùng nhau đến cuối cùng, nàng nhiều nhất cũng chỉ là một vị trong đám đông nữ nhân của người mà thôi. Phủ chủ lấy lý do như vậy làm cơ hội song phương hợp tác, hay nói là cơ sở hợp tác, chúng ta thật sự không muốn tiếp tục. Miêu trạm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hiển nhiên theo lời quân bạc tà, vì miêu tiểu miêu lý do này với hắn mà nói thật sự là có chút vớ vẩn. Không xài. Quân bạc tà, ba chúng ta đều là mấy lão già đã sống mấy ngàn năm, người cứ như vậy há đại tra một lý do, chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta tin tưởng? Miêu kiếm lạnh lùng nói. Ba vị có phải không nghe trỏ ta vừa nói gì sao? Ta đến giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng Huyễn phủ các người hợp tác. Nếu các người không nghe trỏ hay là nghe không hiểu, ta sẽ tiếp tục trình trọng nhắc lại một lần nữa, cũng như ta vừa mới nói. Các người tin hay không, không có liên quan tới ta, với ta không hề có ý nghĩa gì. Và ta sẽ còn tiếp tục như vậy, cho dù cả thiên hạ đều không tin thì thế nào? Ta quân mặt tà vẫn là quân mặt tà, vẫn là người chỉ làm theo ý mình. Mạc tà nhứng mi mắt, ngạo nghệ nổi. Các người không tin tưởng, đó là bởi vì các người không hiểu mạc tà ta, ta. Xin lắng tai nghe, ta thật sự là có hướng thú, biết phụ chủ là một người như thế nào. Miêu Trảm thật sự hít sâu một hơi, lấy ánh mắt ngăn cấm miêu Đao cùng với miêu Kiếm vốn tính tịnh táo bạo. Quân mạc tà ta, ta tới bây giờ cũng không phải người tốt, cũng không phải là một quân tử, cho nên các người không nên lấy tiêu chuẩn của người tốt hay quân tử để so sánh với ta quân mặt ta thẳng nhiên nói, ta đối với thiên hạ trắng tẹm quan tâm, ta đối với muôn dân hoàn toàn không có tình cảm. Ta muốn chính là tự do, thực lực được làm theo ý mình, không có ai có thể ngăn chặn. lạnh lùng nhìn thiên hạ, kiêu ngạo đối với hồng trần. chính là ta, quân mặt ta. ta có thể đối với núi vạn núi bạc coi như không, cũng có thể đem vinh hoa phú quý coi như trác trội, thậm chí cho dụ thiên hạ chí tôn, đệ nhất tiên cửu huy hoàng, ta cũng sẽ không để trong lòng. cho nên Khi đến thời điểm cần buông, ta sẽ dứt khoát buông bỏ, không có gì tự do hay là lưu luyện. Điều ta quan tâm là người nhà của ta, trong mắt ta, chỉ có thân nhân của ta, cái ta sẵn sàng vứt bỏ, chính là vướng bận của ta. Quân mặt ta chậm trại nói, nữ nhân, đối với tuyệt đại đa số nam nhân trên thế giới này mà nói, chỉ là một món đồ tùy thời có thể bỏ đi, sinh ra, chỉ để cho nam nhân sử dụng đùa giỡn, nhưng quân mặt ta ta lại không cho là như vậy. Ta thích Giang Sơn, nhưng cũng yêu Mỹ Nhân. Quân mặt ta cười ha ha, nếu là so sánh với Giang Sơn, ta tình nguyện lấy Mỹ Nhân của ta, bên người, nếu có hồng gian làm bạn, thì thiên hạ tính là cái gì? Hắn vui sướng cười lớn một tiếng, ta tự hỏi ta không có tài làm kiêu hùng, cũng không phải dân tài làm anh hùng. Ta không phải nhân tài tổ chức, lại càng không phải bá chủ giỏi lãnh đạo. Làm lãnh đạo một phương thế lực, với ta bà nói tất cả chỉ là một trận kích thích. Một trò chơi có tính kiều chiến thùi, cho ta chơi đủ rồi, tự nhiên cái gì cũng sẽ không quan tâm nữa. Nhưng nữ nhân của ta, nữ nhân được ta thừa nhận, tương lai vô luận ta đi đến chỗ nào, ta cũng sẽ đều mang theo, mang theo toàn bộ. Mặt ta chậm trải lắp đầu. Tư tưởng của ta, các người sẽ không thể lý giải, cũng sẽ không đồng ý, bởi vì tư tưởng của chúng ta vốn có trên lệnh. Quân mặt ta thở dài một hơi, dùng ánh mắt vì ai nhìn đám người miêu trạm Tư tưởng chúng ta trên lệch, ít nhất, hơn kém 5.000 năm, có kỳ còn nhiều hơn. Ta cần chính là tâm tình hoàn hảo, mọi chuyện dung hòa. Mặt ta thoải mái thở ra một hơi, thật sự mà nói ta là một người vô tình, nhưng đồng thời ta cũng là một người đa tình. Theo ý tứ của ngài, phụ chủ ngài tự cho mình là loại người đa tình sao? Miêu đào ánh mắt lụa ra thận sắc kỳ quái. Không, ta trước giờ cũng không có đa tình. Tùm lắm thì ta chỉ thừa nhận nhiều nữ nhân đa tịnh thôi.